các bạn k h á n t h í n h sa thân mến mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết trình t h á m khách sạn mặt nạ của t á c giả higashino kego qua song đọc của mc lưu hà chuyện do cộng đồng audio l ạ c h ồ n cước thực hiện tập thứ ba ăn bữa tối nhẹ xong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 Người đàn ông ráng đình còn chưa ký tên và hóa đơn tiền phòng n già gia chưa hỏi Đã chủ hóa a ký và o một i đi viên i cách công đến n n d s e y l a vị khách nam thoạt nhìn đủ biết là yakuza nhà... tiến lại quầy lễ tần v ớ i dáng đi dọa người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 đương nhiên vẫn có ngoại lệ cũng có trường hợp thuyền trường là một phụ nữ xinh đẹp vận trên người toàn hàng hiệu và thường các khách sạn sẽ không cảnh giác về điểm đó vì khách khi nãy ấn tượng xấu đáng nghi nita trả lại tập tài liệu cho naomi ra là vậy tôi hiểu rồi nhưng mà dù thế đi chăng nữa khách thuê phòng cũng rất đa dạng mà không phải khách nào cũng là thượng đế có cả ác ma nữa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 t r á n hầu việc vô tình để lộ tin tức ra bên ngoài giúp tôi. Rồi, tức tình bên để đ lộ ra tiên t là hết ô n tin sạn Vâng, lên g từ Motomia. Motomia t i phía khách n Motomia. Motomia đứng g rồi dậy. ô i xin phát đ ư ợ các b o á các khách các o trong về được chức sự sẽ sạn kiện tại tuần. tổ một hết Hầu buổi tối ngày thường đều có tiệc chiều đãi hoặc tiệc r ư ợ u gì đó chủ trì đa phần là các doanh nghiệp nên số người tham gia rơi vào khoảng từ hai trăm đến ba trăm người buổi trưa thì không thấy có sự kiện lớn nào cả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 i n a g a k i b ổ s u n g tape. s a u đó tất cả c h ì m vào m ộ t sự tinh l ặ n g kỳ lạ. Nita hiu ể ý nghĩa của sự tinh l ặ n g đó. Anh n h ớ lại c u ộ c trò chuyện ban n ã y với Motomia y hai vị sếp của anh đã t í n h đến trường hợp hung thủ không n ằ m t r o n g danh sách của họ. v à n ế u h u n g thủ l à n h â n v ậ t nào đó n ằ m ngoài vùng đều i t r a từ trước đến nay họ có theo dõi b a o n h i ê u cũng công cốc mà thôi. v ấ n đ ề là trường hợp hung thủ x â m nhập vào khách sạn nhưng chúng ta lại không biết hắn. Ozaki l ê n tiếng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 cô hít một hơi thật sâu rồi mới gõ cửa mỗi lần vào phòng tổng quản lý nào mi đều như vậy nghe tiếng mời vào vọng xa nào mi mới mở cửa f u z z k i đang ngồi trước chiếc bàn đặt chính diện cửa bên cạnh ông ta là takura nghe nói hai anh cho gọi tôi à ờ cô vào đi đã f u z z k i lên tiếng nào mi cúi đầu tôi xin phép rồi bước vào trong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 ca tối và ca đêm sau buổi chiều nhân viên sẽ rào cả lúc năm giờ chiều và mười giờ tối hôm nay naomi vốn làm ca ngày nên lẽ ra cô đã tan làm từ lúc năm giờ nhưng do phải phối hợp điều tra với cảnh sát nên dù đã qua mười giờ tối thời điểm chuyển từ ca tối sang ca đêm cô vẫn chưa được về chẳng cần phải nói dĩ nhiên là vì nita vẫn ở đó cảnh sát nita sao rồi takura hỏi anh ta qua tòa văn phòng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 Vậy mà hai anh lại đ ồ n g ý cho mấy viên cảnh sát đó không n h ữ n g c h ỉ mặc đồ nhân viên khách sạn mà còn tiếp xúc t r ự c tiếp với khách hàng nghĩ thế nào tôi cũng thấy đây là hành động vô cùng liều lĩnh và nếu không phải họ đưa ra lời giải thích thuyết phục về khả năng gây án ở khách sạn của chúng ta chắc chắn các anh sẽ không làm vậy Fuziki t h ở d à i nhìn Takura Takura cào có l ấ y tay v ỗ v ỗ phía sau đầu nhìn bộ dạng đó n a o mi chắc mầm mình đã đúng Fuziki rụt đầu đúng như lời cô nói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 Naomi ngạc nhiên n h ì n fuziki r ồ i quay qua phía Takura. n h ì n mặt hai người rất bình thản nhưng á n h m ắ t lại vô cùng c ư ờ n g quyết. t h ế n ê n h a i anh mới không muốn đ ể n h â n v i ê n chúng tôi biết chuyện. anh nói vì tôi là ý đó sao. c ả m ơ n vì cô đã hiểu cho chúng tôi. Fuziki nói g i ọ n g nhỏ nhẹ. t ô i rõ ó kasoia. t ô i không còn thắc mắc gì n ữ a t h e n h thật xin lỗi vì đã không nhận ra suy nghĩ sâu x a của hai anh. Naomi c u i đ ầ u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 tận hai ngày naomi phải nghỉ tại khách sạn hai đêm hôm đầu tiên sau khi đến địa điểm thi cô phát hiện mình đã quên tấm bùa may mắn mà mẹ đưa cho khách sạn naomi nghĩ thôi thôi đành vậy cũng chẳng phải vật gì quan trọng cô cũng không định nhờ cậy gì thần linh thế mà ngày trước giờ thì một cán bộ trong trường lại gần và đưa cho cô một phong bì cô ấy nói rằng nhân viên khách sạn nhờ chuyện bên trong phong bì là tấm bùa may mắn cùng một màu giấy với dòng chữ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 khi ấy đã lên làm tổng quản lý khách sạn sau này naomi mới biết lần đầu gặp ông đang làm phó tổng quản lý thời gian thấm thoát thòi đưa vậy mà đã sang năm thứ mười cô làm việc dưới quyền của ông từ đó đến giờ cũng có chuyện này chuyện kia nhưng việc nguy hiểm như lần này thì đây là lần đầu tiên thế nhưng không hiểu sao cô thấy ông không được vững vàng cho lắm cô nhớ lại lời ông nói chúng ta làm việc theo một đội nên nếu có chuyện gì thì là trách nhiệm của cả khách sạn